Tâm An và của kênh đọc truyện Audio Hành Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và xin được gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Ân tình và tội ác, một tác phẩm vô cùng đặc sắc và nổi bật của tác giả Anna. Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn và nguy hiểm về cuộc đời của cô gái Vĩ Hạ khi mà có rất là nhiều người ghen ghét với cô. Bởi vì cho rằng cô là một người luôn luôn gặp may mắn khi có một người đàn ông chống lưng cho cô. Nhưng lại không hề biết rằng đằng sau cái sự vinh quang của cô chính là nước mắt và máu. Vậy thì cuộc đời của Vĩ Hạ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện, Tâm An lại xin phép được dành của quý vị thêm vài giây để giới thiệu cho quý vị về cửa hàng À, có tên là Tiệm Đồ Bình An Đây là cửa hàng mà Tâm An và ban biên tập của ekip Đình Tùng Media xin được gửi đến cho quý vị và quý vị hãy bấm vào dò hàng Shopee được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình để tham khảo những mặt hàng về phong thủy Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện này Hoàng quân xoa nhẹ eo nhỏ của cô anh dịu giọng trầm ấm nói với cô Anh xin lỗi về bữa tối hôm nay anh thực sự muốn chuẩn bị cho em một màn tỏ tình ấn tượng nhất thực sự đây là màn tỏ tình ấn tượng nhất rồi mà nếu bỗng một ngày em bị đá rơi vào đầu và quên tất cả mọi ký ức nhưng mà chắc chắn màn tỏ tình dưới mưa của anh em luôn khắc cốt ghi tâm vào trái tim mình không bao giờ quên đâu Hoàng quân kéo cô xuống sau đó hôn vào môi của cô. Không được nói lời xui xẻo, quên là quên thế nào. Không chỉ là màn tỏ tình dưới mưa, mà cái gì về anh, em đều phải ghi nhớ. Nhớ chưa nào? Vị hạ trượt nhớ ra một chuyện, cô đẩy anh ra, làm mặt khó chịu. Nhưng mà, anh chưa trả lời em về chuyện của đoan vi. Hôm ấy cậu ta lên xe của anh làm gì chứ? Còn là ngồi, vị trí mà em hay ngồi nữa. <cười> em ghen đi à? Vị hạ chợt nhận ra câu hỏi này, anh kiên chỉ hỏi cô đến lần thứ ba rồi. Không phải là cô ý, muốn chọc cho cô ghen, đến phát tiết đi chứ. Ừ, đúng rồi đấy. Cô thực sự xấu hổ, muốn đào một cái lỗ để trốn xuống. Cô cong môi thừa nhận. Em ghen đấy, em ghen được chưa? Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và âu yếm. Đúng là trước kia có quan tâm cô ta hơn bình thường một chút. Nhưng mọi chuyện chỉ là do hiểu nhầm Hôm ấy gọi cô ta ra Là để muốn nhắc nhở cô ta Sau này tránh Không được làm cho vợ anh ghen Vĩ hạ nghe xong hai máu của cô nóng như lò than vậy Cô nắm đấm Thụi thụi vào anh một cái Nhưng rốt cuộc là hiểu lầm gì chứ Hoàng quân cạ chóp mũi vào cô Không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Mà đầy mùi mẫn Nói với cô Thật là may mắn Bởi vì người đó chính là em Chứ không phải là ai khác Vị hạ thực sự muốn gặng hỏi thêm Nhưng đột nhiên cô lại bị hắt xì liên tục mấy cái Hoàng quân sau đó liền ép cô Vào trong phòng để nghỉ ngơi Vào trong phòng anh ấn cô nằm xuống giường Cẩn thận đắp chăn thật kín cho cô Anh nói mình cần phải xử lý Thêm một số công việc trên máy tính nữa Vị hạ luồn tay ra khỏi chăn Nắm lấy bàn tay anh giữ lại Cảm ơn anh vì tất cả Không đợi anh đáp, cô tiếp tục nói ngay. Mấy ngày anh đi công tác. Em về nhà, ba mẹ anh được chứ? Hoàng Quân biết nhẹ bàn tay cô đang nắm lấy tay mình rồi sau đó đưa tay còn lại, vẹn mái tóc của cô. Ừ, nếu như em thích, bởi vì đó cũng là nhà của em. Vị hạ nghe xong cười thùm tìm, bàn tay bị anh nhét ngược lại vào trong chăn. Không lâu sau đó, Cơn mệt mỏi xâm chiếm Và cô hoàn toàn bị cuốn vào cơn mê Buổi sáng Vĩ Hạ ngủ dậy muộn hơn mọi ngày Chắc do đêm qua giầm mưa Cho nên bây giờ cô cảm thấy cổ họng mình Có phần đau giáp Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Cô xuống nhà Đã nhìn thấy có mấy người giúp việc Chuẩn bị nấu bữa sáng tươm tất cho cô Bởi vì đau họng nên cô không ăn được nhiều Chỉ lấy một bát cháo thịt bằm nhỏ Nghe nói Hoàng Quân Có việc ra ngoài từ sớm Người giúp việc trong nhà nói rằng Cô ăn xong thì chuẩn bị qua một chút Sẽ có tài xế đến đón cô Đi mua sắm theo lời của Hoàng Quân Dặn dò từ trước Vị hạ tròn mắt ngạc nhiên Đi mua sắm sao Hôm qua cô muốn đi cùng Hiểu Lam Để chọn một chiếc váy Để mặc trong tiệc cưới của chị Giang Thu Kết quả lại bị đan tâm phá hỏng Mất buổi mua sắm đó Vị hạ vừa ăn vừa lên tiếng Sao hôm qua cháu không nhìn thấy mọi người ạ Hôm qua cậu chủ cần không gian riêng tư Nên là không gọi chúng tôi đến Thưa cô Một người giúp việc đại diện lên tiếng Vĩ Hạ nghe xong đỏ mặt gật đầu Không biết bọn họ Có đón giả đón non được chuyện riêng tư Giữa cô và anh đêm hôm qua Rốt cuộc là gì hay không Sau khi ăn xong Thì Mạnh Trường đưa xe đến đón cô Chủ nhật ở nhà không có chuyện gì làm Cô thay trang phục năng động thoải mái một chút Khoác thêm áo ngoài Rồi leo lên xe cho Mạnh Trường chờ đi Khu trung tâm thương mại, Vĩ Hạ đi dạo một vòng, không mất quá nhiều thời gian, cô chọn được vài món đồ theo sở thích và túi tiền. Bước ra khỏi một cửa hàng nội địa vừa mới mua xong, cô vô tình đụng chúng một nhóm, đó chính là Thủy Vân. Cô ta đang tài sách nách mang tui lớn tui bé, đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Ơ, Vĩ Hạ, trùng hợp thật đấy, lại gặp cậu ở đây rồi, cậu đang đi mua sắm đi à? Nghe Thủy Vân Thảo Mai chào hỏi mình Vĩ Hạ lúc này miễn cưỡng Cô nở một nụ cười À Chào các cậu Trùng hợp thật đấy Một cô nàng trong nhóm Liếc nhìn thấy túi đồ bình dân của Vĩ Hạ Khóe môi lạnh nhếch lên vẻ xem thường cô Cô ta lên tiếng Này các cậu Vừa nãy quản lý của thương hiệu xe nhắn cho tớ Hôm nay cửa hàng ở đây Mới về bộ siêu tập váy mới Chúng ta cùng qua đấy xem sao Vĩ Hạ này Cậu đi cùng bọn tớ cho vui Bà nhất quyết Muốn lên thành viên VIP Của cửa hàng đấy sao Nghe nói phải chi tiêu trên 85.000 đô đấy Sau khi lên VIP Còn có thể mua được những sản phẩm Phiên bản giới hạn Nghĩ đến thôi mà cảm thấy đỉnh rồi Thủy Vân suýt xoa nói Sau đó quay sang Vĩ Hạ Vĩ Hạ này đi cùng bọn tớ đi Nhân tiện xem có mẫu nào Ưng ý thì cậu mua luôn Vĩ Hạ vội vàng gượng gạo lắc đầu Không cần đâu, các cậu đi đi Đừng quan tâm đến tớ Người từng muốn bán thận để kiếm tiền như cô Lấy đâu ra hơn 2 tỷ Để mà thường xuyên phung phí Vào việc mua sắm hàng hiệu chứ Một cô bạn khác trong nhóm cao giọng Rõ ràng là sặc mùi châm biếm cô Các cậu Các cậu thôi đi nào Đừng ép vĩ hạ như vậy Người đem nhẫn cưới triệu đô như vĩ hạ Thì thương hiệu kia chỉ là cái khóe móng tay thôi Chứ là có cái gì đâu Dù cô ấy đi cùng không sợ mất mặt các cậu à Nói xong cô ta không quên cười thầm đắc ý Nhắc đến nhẫn cưới của Vĩ Hạ Thùy Vân lúc này mới chợt nhận ra Ừ Nhưng mà ngày hôm nay Cậu không đeo chiếc nhẫn kim cương của cậu à Vĩ Hạ Vĩ Hạ nghe xong có chút lúng túng ở Cô mấp máy cánh môi Ừ tại vì Tớ không thường xuyên đeo nhẫn cưới Chỉ thi thoảng vào những dịp quan trọng Tớ mới đeo thôi Thùy Vân lập tức quay sang nhóm bạn. "Các cậu, các cậu đừng trêu Vĩ Hạ như vậy, còn không rõ cậu ấy nay làm gì có tính kênh kiệu với ai bao giờ, có đúng không nào?" Nói xong Thùy Vân khoác tay thân mật với Vĩ Hạ, sau đó kéo cô đi. "Nào, chúng ta đi mua sắm cho vui." Vĩ Hạ hết cách, cuối cùng cô đành để mặc cho Thùy Vân lôi cô đi cùng. Bên trong cửa hàng thương hiệu thời trang cao cấp, nhóm Thùy Vân tản ra mua sắm, Vĩ Hạ cũng bước đến. Sau đó nhìn chằm chằm vào mớ váy vóc của áo Đang được treo trên các kệ đồ Không phải đấy chứ Tủ đồ hôm qua mà anh chuẩn bị cho cô Chẳng phải là bê hết từ cửa hàng này về sao Vị hạ cảm thấy choáng váng Nhân lúc mọi người không quá chú ý Cô lần vào nhà vệ sinh Bên trong buồng vệ sinh Vị hạ nghe có tiếng giày lộc cộc bước vào Sau đó là tiếng trò chuyện Của hai người vang lên Con dâu của nhà tài phiệt cách quái gì chứ Tao thấy cậu ta chỉ là dựng chuyện lên mà thôi, xem cái mớ đồ rẻ rách mà cậu ta vừa mua kia kìa. Có khi chiếc nhẫn kim cương lần trước, chính là đồ giả mà cậu ta cố tình mang theo để lè bịp bọn mình đấy. Đúng là một đứa con ngoài giá thú, mãi mãi chỉ là đứa con ngoài giá thú mà thôi. Hồi đi học tao còn nhớ Giang Thu nói rằng mẹ của Vĩ Hạ là kẻ thứ ba lén lút cặp bồ với ba của Giang Thu đấy. Phải sinh sống và hít thở cùng bầu không khí với con gái của người cướp bố của mình, phá hoại hạnh phúc của mẹ mình. Giàng thù đúng là quá đáng thương. Nghe xong những lời này, tuy rằng Vĩ Hạ không quá bất ngờ, nhưng bàn tay của cô vẫn vô thức siết chặt. Cô bạn kia lại tiếp tục lên tiếng. Nếu đổi lại là tao nhé, nếu một ngày đẹp trời, bà tao mang về một đứa con rơi, tao thề, tao sẽ cho nó biết Thế nào được gọi là tôn ti trật tự trong gia đình? Một đứa con của vợ lẽ? Làm gì có chuyện? Đến ở đây sinh sống, rồi ra mặt với ai? Giang Thu đúng là quá hiền lành, mới để cho con bé này ngồi lên đầu liên cổ của mình suốt bao năm như thế. Không ngờ ngoài việc chèn ép Giang Thu, cậu ta còn dựng lên cả chuyện, bản thân mình là vợ của đại gia có tiếng. Đúng là kinh khủng, lòng người khó đoán lắm. Hôm trước ở club nhé, Chẳng phải người đàn ông bế cậu ta thực sự là Phạm Hoàng Quân sao? Rõ ràng là bọn mình đâu có nhìn nhầm. Cô bạn kia đưa tay, hất lọn tóc ra phía sau, mỉa mai nói tiếp. Bế thì sao nào? Hoàng Quân thì sao nào? Chắc gì đã là vợ chồng của nhau. Có khi cậu ta với con bé đoan vi là dùng chung một thủ đoạn đấy. Mê hoặc đàn ông. Đoàn vi thực sự không phải là tình nhân bí mật của Hoàng Quân giống như trên mạng đồn thổi hay sao? Anh trai tao cũng từng đầu tư một vài hạng mục phim ảnh. Nghe nói trước đây nhé, Hoàng Quân từng nhiều lần mở lời cho các đạo diễn để mắt đến đoan vi đấy. Không biết cô ta dùng miu ma trước quỷ gì, vậy mà Hoàng Quân lại để mắt đến. Nhưng mà về sau thì chả nghe nói thêm gì nữa. Chuyện của hai người họ hoàn toàn chấm dứt. Hình như là Hoàng Quân đã sớm chán cô ta rồi. Nhưng mà cô ta nhé, cứ một mực bám lấy chặt cái ngọn núi đấy. Ở trên mạng thì Úc mở khoe chuyện được bạn trai đại gia tặng đồ hiệu Nhưng thật ra tất cả đều là do cô ta tự mình mua lấy Và trong số đó không ít món Còn là hàng giả hàng nhái đấy Sau lưng ấy thì cho ekip trong công ty trà trồn Vào các hội nhóm kín Để tung tin đồn Cô ta là tình nhân Được Hoàng Quân bao nuôi Cô ta chỉ có thể lừa được Đám phan não tàn ở trên mạng thôi Và cả cái đám tân binh trong showbiz Xem cô ta như một tượng đài Chưa có lừa được ai đâu Của bạn kia nghe xong há miệng trợn mắt Gật gù hỏi tiếp Thế chẳng nhẽ bây giờ vĩ hạ Cũng như vậy á Dùng thủ đoạn giống như là đoan vi sao Ai... Thủ đoạn bây giờ được gây chú ý Nhất là cặp kè với đại gia Sau đó liền viện vào đó rêu rao khắp cõi Giống như bản thân mình là nữ chủ nhân đích thực à Ai đời đám cưới với con trai nhà tài phiệt Lại kín bưng như thế Tao là tao trả tin Mà quả nhiên cậu ta nói dối trắng trợn nhỉ Cũng có thể cậu ta muốn mượn cơ hội Để lên mặt với Duy Luân Ngày xưa chẳng phải là mẹ Duy Luân Từng ép cậu ấy đi du học Để ngăn cấm chuyện tình cảm với Vĩ Hạ đấy thôi Nhà họ Phạm Cũng không thể nào cưới về một đứa con gái Là con của vợ lẽ được Là con giáp thứ 13 Phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác Nhỡ như cái gen lăng loạn ấy Di chuyển từ mẹ sang con thì sao Chỉ cần nghĩ đến thôi Mà tôi còn cảm thấy đáng sợ rồi. Bất ngờ, bỗng ẩm một tiếng, cánh cửa buồng vệ sinh của Vĩ Hạ được xô mạnh ra. Hai cô bạn kia đưa tay ôm lấy ngực, giật mình thon thoát. Cô bạn kia run dày, hơi ngập ngừng lên tiếng. Vĩ, Vĩ Hạ, cậu ở trong đấy từ bao giờ thế? Thúy Hiền này, da hậu này. Các cậu cứ như đi dép vào trong bụng của mẹ con tôi ấy nhỉ? Vĩ Hạ bước ra khỏi buồng vệ sinh, Đi đến cạnh bồn sửa, không chút nề nang, chen vào chính giữa hai người bạn. Thuận thế, hất tay cho bọn họ, lào đảo giặt ra sang hai bên. Bị bắt quả tang đang nói xấu sau lưng người khác. Hai cô bạn tên là Thúy Hiền và Sa Hậu, nhất thời xấu hổ, chưa biết nên phản bác lại điều gì. Vĩ Hạ vươn tay vào vòi nước cảm ứng, cô lạnh giọng nói tiếp. Có biết vì sao? Tên của tôi là Vĩ Hạ. Còn tên của chị gái tôi là Giang Thu không? Các cậu có từng thắc mắc vì sao? Là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng bọn tôi lại bằng tuổi với nhau hay không? Sau khi rửa tay xong, Vĩ Hạ vẫy nhẹ nước, rút khăn giấy lau tay, sau đó lôi điện thoại ra, mở lên một tấm ảnh xưa cũ, rồi thảy điện thoại xuống mặt bàn đá. Nhìn cho kỹ đi. Vĩ Hạ hất thàm lên tiếng, Thúy Hiền vội vàng chụp điện thoại của Vĩ Hạ lên, ra hộ sau đó cũng tiến lại gần, chụp đầu vào nhìn. Bức ảnh cũ chuột ba người, nam bà nữ sinh trung học. Cậu con trai bên trái bức ảnh đang nắm tay cô bạn chính giữa, còn bên phải bức ảnh là cô bạn nữ sinh còn lại, đứng cách xa một đoạn nhỏ. Cặp đôi trong ảnh là bố và mẹ tôi, còn người bên phải đó chính là mẹ của Giang Thu. Năm đó tôi được sinh vào tháng 6, còn Giang Thu được sinh vào tháng 9. Nói đến đây chắc là các cậu hiểu vấn đề rồi chứ. Vị hạ khoanh tay, nhìn chầm chầm vào hai khuôn mặt kia Sau đó nhách môi nói tiếp Hừm. Vợ lẽ sao? Nực cười Trước khi mẹ tôi qua đời Mẹ con tôi sống như thế nào? Các cậu là người biết rõ lắm sao? Mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý Làm vợ của bố tôi cả Một kẻ cướp chồng, cướp cha của người khác Các cậu nên dành để nói về mẹ con của Giang Thu Hơn là nói về mẹ của tôi Các người hiểu chưa? Rứt lời Vĩ Hạ giật điện thoại, sau đó một mạch bước ra bên ngoài. Hiền bà hậu thờ dốc một hơi, sượng chân hết cả mặt, không biết phải làm gì, chỉ biết lúng túng nhìn nhau trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Hạ trở lại khu vực mua sắm, Thủy Vân chớp thời cơ, kéo cô đến gần khu vực kệ đồ, lên tiếng nói với cô. Hạ này, tôi thấy mấy mẫu áo này rất hợp với dáng cậu, hay là cậu thử xem thế nào? Vĩ Hạ cười nhạt, Giọng của cô lạnh tanh lên tiếng Không cần thử đâu Cửa nói cô vừa kéo áo khoác xuống Và sau đó cười hẳn ra Những mẫu đồ ở đây Tớ nhìn Đến chán cả rồi Thúy Hiền và gia hậu kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh ngay sau đó Vừa hay chứng kiến chọn khoảnh khắc này Thúy Hiền mím môi Còn gia hậu thì trố mắt sững sờ Không ngờ mẫu áo mà hôm nay vĩ hạ mặc Lại chính là mẫu áo Nằm trong bộ siêu tập mới nhất Mà Thúy Hiền còn đang đắn đo xem là có nên mua hay không. Vị hạ còn nói là nhìn đến chán rồi sao. Không lẽ đều là sở hữu chọn bộ từ khi bộ siêu tập này còn chưa được mở bán. Bà xã, anh có chút việc nên đến muộn. Em chọn được mẫu váy ưng ý cho buổi tối hôm nay chưa? Nghe giọng nói này không những là nhóm của Thúy Vân, ngay cả vĩ hạ cũng chấn động, suýt nữa thì ngất xỉu. Cô quay đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông đang bước đến Gần mình và mỉm cười với mình Thủy Vân lúc này tròn miệng Hoa lên một tiếng Chỉ vừa đủ bản thân mình nghe thấy Còn hiền thì cứng đòi hết cả mặt Vừa rồi cô ta là người nhiệt tình Buông lời đàm tiếu về Vĩ Hạ nhất xa hậu như bị hòa đá Một vài cô bạn khác trong nhóm Thì cắn môi mình ghen tị vị Hạ biết người đàn ông này Đang muốn tốt cho cô Cô rất nhanh chóng phối hợp Cùng với anh diễn xuất Ông xã, anh đến rồi sao? Ừ, không vừa ý. Những mẫu ở đây à? Như không quan tâm đến những cặp mắt đang dòm ngó xung quanh, anh luồn tay vào eo của cô, dịu dàng hỏi chuyện cô. Vị hạ nhìn anh, cô tình bơ lên tiếng. Không phải tất cả ở đây, đều trao đầy tủ của em rồi sao? Cánh tay của cô cũng tự nhiên ôm lấy eo của người đàn ông này, làm bộ mặt nghiêm, nói tiếp Ừ, anh ý. Sau này không cần mua thêm đồ cho em đâu, chúng ta vẫn nên tiết kiệm một chút, nếu không đến lúc có em bé, chúng ta cần rất nhiều khoản phải chi tiêu đấy. Hoàng Quân mỉm cười vuốt tóc cô, giọng nói vô cùng ấm áp. Cũng lắm thì anh lại làm việc nhiều hơn một chút, nhưng nhất định không để cho em và con, phải chịu thiệt thòi. Hôm nay nếu như em không ưng ý thương hiệu này, chúng ta sang cửa hàng bên cạnh để xem tiếp nhé. Nào, chúng ta đi thôi. Nhóm của Thủy Vân mặc dù ai nấy đều nổ đom đóm mắt vì ghen tị nhưng mà thú thật khi được tận mắt thấy, tai nghe thấy chính xác câu chuyện này tất cả bọn họ phải đồng loạt thừa nhận mình đã sai khi nói xấu vĩ hạ. Ai nấy bây giờ đều chỉ biết im bặt như hến có khi còn cúi đầu không dám ngừng đầu lên. Cửa hàng trường khi nghe hai vị khách hạng sang này có ý định rời đi ngay lập tức liền bật chế độ bằng mọi giá phải giữ chân bọn họ ở lại cửa hàng. Cửa hàng trường ở đây từng nhiều lần phục vụ Phạm Hoàng Quân chỉ cần một hóa đơn mua sắm của vị tổng giám đốc này có khi đủ để giúp cửa hàng đạt đủ danh số quy định của một tháng. Nam cửa hàng trường hấp tấp chạy đến gần, hơi cuối người, lên tiếng. Dạ thưa xếp quân, hôm nay không biết anh lại đích thân đến đây, đưa chị đến mua sắm. Mọi hôm đều là tụi em trực tiếp gửi tất cả các mẫu mới nhất về tận nhà cho chị. Bọn em đúng là sơ xuất quá không đón tiếp anh chị chu đáo. Ở bên trong khu vực hàm vip còn có rất nhiều mẫu váy và túi phiên bản giới hạn. Nếu được, em xin phép mời anh chị vào bên trong để xem thêm ạ. Nam cửa hàng trường thao thao, hạ giọng thuyết phục, trong lòng thầm cầu trời khấn phật cho hai vị khách quý này chịu bằng lòng di giá vào bên trong cho dù chỉ là một giây một phút. Vị hạ nhìn nam cửa hàng trường, cô cố tình hỏi lại. Nghe nói phải là thành viên hạng vip Trị tiêu trên 2 tỷ, mới được đặc quyền, mua những món đồ đấy có phải không ạ? Nam cửa hàng trường mỉm cười, niềm nở nói với cô. phu nhân, phu nhân không cần phải lo, thẻ thành viên của chị bây giờ ở hạng bạch kim rồi ạ? Với số lượng đồ anh mua cho cô nhiều đến như vậy, vị hạ cũng biết được chắc chắn anh có thành viên VIP. Nhưng mà câu trả lời này còn vượt xa dự đoán của cô, không những là VIP mà còn là loại thứ hạng thành viên cao nhất hay sao? Nhóm Thủy Vân còn chưa kịp dã đông bây giờ lại bị dội thêm một gáo nước lạnh điếng hồn. Nhưng Vĩ Hạ đúng thật là vợ của Phạm Hoàng Quân thì chuyện cô là khách hàng VIP hay là bạch kim của những thương hiệu cao cấp thế này có cái gì mà bất ngờ đâu chứ. Chỉ có điều mọi chuyện dội đến liên tục làm cho bọn họ nhất thời chưa kịp thích nghi. Một đứa con gái ngoài gia thú như Vĩ Hạ cũng có ngày gặp được vận may hiếm có như vậy sao. Thật không khỏi khiến cho bọn họ Nửa ngưỡng mộ, nửa ghen ghét Thôi được rồi Ông xã, chúng ta vào bên trong Xem thêm một chút có được không Ngày nam cửa hàng trường Hết nước bọt mời chào như vậy Vĩ hạ không nữ Làm cho cậu ta phật lòng Cô liền nói lời đồng ý Nam cửa hàng trường mừng như chảy hội Vội vàng đưa tay mời vĩ hạ vào hoàng quân Bước vào bên trong Đi theo cậu ấy Ông xã tôi đến rồi các cậu ạ Thế nên các cậu mua sắm vui vẻ nhé Tớ xin phép đi trước đây. Bye bye. Vĩ Hạ nói xong xoay người bỏ đi cùng với Hoàng Quân. Anh vẫn một tay giữ lấy eo của cô, cùng bước đi theo sự chỉ dẫn của cửa hàng trường, tiến vào khu vực sâu hơn bên trong. Nhóm Thủy Vân sau đó cũng hết cả hứng để mua sắm, toàn kéo nhau bỏ đi. Nhưng mà bọn họ đúng lúc lại gặp thêm một người, vừa mới bước đến. Xin lỗi các cậu, tớ vừa từ phim trường ra, nên là đến hơi muộn quay hôm nay có độ khó cao, mất nhiều thời gian quá. Đoàn vi trong trang phục vô cùng thoải mái, bịt khẩu trang rất kín bước vào trong cửa hàng, đi theo sau cô ta, còn có hai trợ lý xách đồ. Thúy Hiền vừa bị vỉ hạ và vào mặt cho mình một vố đau điếng, vẫn chưa kịp nguôi được cơn tức giận, đột nhiên lại nhìn thấy thêm đoàn vi xuất hiện, làm cho cô ta muốn trút hết cục tức này lên đầu của đoàn vi. Thúy Hiền rất nhanh, lấy lại dáng vẻ kiêu kỳ Không còn bộ dáng khi nãy nữa. Cô ta nhanh miệng lên tiếng. Đoàn Vi này, không phải hôm trước cậu nói là đến đây để lấy mẫu váy giới hạn đã được bạn trai của cậu đặt hàng tặng cho cậu từ trước sao? Bạn tớ muốn đến đây xem thử. Muốn xem mẫu váy đó nó như thế nào. Đúng là ngưỡng mộ cậu thật. Vừa là một ngôi sao danh tiếng lại còn có người yêu đại gia chống lưng cho cậu. Cậu muốn làm gì, mua cái gì đều ok. Ẩn sau lớp khẩu trang. Đoàn Vy nhách môi cười vô cùng hài lòng. Lần trước ở buổi ăn tối, vì bị Vĩ Hạ tranh hết sự chú ý từ bạn bè, Đoàn Vy cảm thấy mình như biến thành một kẻ vô hình, giống hệt như thời đi học còn cấp 3. Chưa hết, cô ta còn bị nhóm Thùy Vân trà đạp, nói xấu sau lưng. Cô ta thực sự căm phẫn tất cả mọi người, chứ không riêng gì Vĩ Hạ. Chuyện Đoàn Vy sắp xếp cho người hại Vĩ Hạ ở club, không được thành công, từng khiến cô ta vô cùng điên tiết. Nhưng sự việc xảy ra sau đó hai ngày lại khiến cô ta khiếp vía một phen. Hai tên cô đồ được cô ta thuê, bị một nhóm vệ sĩ áo đen bí mật trùm đầu bắt đến một nơi vắng vẻ, sau đó còn bị đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết. Hai tên đó cứ như vậy ôm nguyên cái đầu bầm dập máu me đếm tìm đoan vi. Nói cho cô ta, sau này làm ơn, hãy tìm băng đảng khác để mà giao dịch, đừng có tìm đến hai tên đó nữa. Hai tên đó còn nói rằng, trước khi nhóm vệ sĩ rời đi, một giọng đàn ông lạnh lùng cất lên, anh ta không buông lời sắc bén, nói rằng hai tên đó hãy chuyển lại lời cảnh cáo của anh ta, đến kẻ đang đứng phía sau. Tuy không trực tiếp nhắc đến tên của đoan vi, nhưng mà cô ta biết người này, điều tra rõ tất cả mọi chuyện rồi, và cô ta cũng đoán được, người có năng lực làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy, không ai khác, chính là Phạm Hoàng Quân. Phạm Hoàng Quân, anh ta thực sự có tình cảm với Vĩ Hạ sao? Sau đó suốt mấy tuần qua, đoàn vi đành miễn cưỡng thu mình lại, chỉ tập trung đóng một bộ phim truyền hình vừa mới khai máy. Cô ta cần phải suy nghĩ một kế sách khác, khác hoàn toàn và phải hoàn hảo hơn, không có nhiều sơ hở hơn. Như vậy, mới khiến cho Vĩ Hạ tâm phục khẩu phục. Đã sau ngần đấy năm, vậy mà Vĩ Hạ Vẫn có thể dễ dàng khiến người ta gặp mặt lần đầu tiên đều tỏ ra yêu mến như vậy. Đoàn vi thực sự cảm thấy vô cùng bất công. Tại sao ông trời lại cho nó tốt số đến như vậy? Ngay từ năm 6 tuổi, nó đã may mắn có duyên gặp gỡ và cứu mạng Phạm Hoàng Quân. Từ đó mới khiến anh ta mãi mãi khắc ghi trong lòng và ngày đêm tìm kiếm nó. Trong khi đó, để đạt được hào quang sáng chói như ngày hôm nay, đoàn vi phải trải qua không ít cay đắng. Cô ta phải nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn vô cùng để dựa vào khuôn mặt giống với Vĩ Hạ. Cô ta phải dùng đủ thủ đoạn để từng bước tiếp cận với Phạm Hoàng Quân. Chưa hết, còn phải đánh đổi vô số mồ hôi và nước mắt để có được những vai diễn tốt nhất có thể. Cô ta cố gắng và đánh đổi nhiều như vậy. Không thể nào để cho bạn bè luôn xếp cô ta phía sau Vĩ Hạ được. Nhất định, cô ta không cam lòng. Mấy hôm trước đoàn bi... Đã âm thầm nhắn tin cho nhân viên ở cửa hàng này đặt trước một chiếc váy phiên bản giới hạn, nói rằng là cuối tuần cô ta sẽ đến lấy. Buổi mua sắm ngày hôm nay cũng chính Đoan Vi là người hẹn với hội bạn của Thủy Vân đi cùng. Mục đích chính của cô ta là để khoe mẽ về chuyện người yêu tin đồn tặng quà cho cô ta. Trước là để nhóm Thủy Vân phải ghen tị đến nổ mắt, còn sau là để câu chuyện có thể tam sao thất bản qua nhiều cái miệng. Và đến cuối cùng là chuyển đến tai của Vĩ Hạ. Chỉ có thể làm cho nó tức điên lên. Đoàn Vy lúc này lên tiếng nói với nhóm bạn. Thôi được rồi, nếu như các cậu muốn xem như vậy thì cùng tớ vào trong phòng VIP. Nhân tiện chọn giúp tớ thêm một vài chiếc váy nhé. Dù sao thì tớ đâu phải là người chỉ sống dựa vào bạn trai chứ. Đoàn Vy đang cố gắng tỏ ra mình thanh cao, vui sướng nói to. Sau đó cô ta cùng với nhóm của Thủy Vân cũng được một nhân viên phụ trách mời vào bên trong quầy hàng dành cho VIP. Nhưng vừa vào đến nơi, đoàn vi lập tức xưỡng người. Cảnh tượng Hoàng Quân và Vĩ Hạ đang cười cười nói nói cùng nhau vô cùng thân mật đập vào mắt của cô ta. Vĩ Hạ đang thử một chiếc váy đen kiểu dáng có phần đơn giản nhưng tổng thể lại cực kỳ trang trọng và phù hợp với vóc dáng của cô. Còn Hoàng Quân thì ngồi trên ghế sofa chờ đợi, ngừng mặt Ngắm nhìn dung nhan của cô. Vĩ Hạ lúc này chưa phát hiện ra sự xuất hiện của nhóm bạn. Nhìn thấy nhân viên bán hàng lại mang ra thêm một chiếc váy khác. Cô vội vàng xua tay, nói với Hoàng Quân. Vừa rồi, em nói chúng ta nên tiết kiệm. Em chọn chiếc này là đủ rồi. Lúc nãy Vĩ Hạ chọn mẫu đơn giản nhất chỉ vì lý do cô nghĩ rằng đây là mẫu rẻ nhất. Cho nên cô mới nhắm mắt để chọn thật nhanh. Không ngờ mẫu váy thoạt nhìn đơn điệu Nhưng mà khi được mặc lên người của cô, chồng cô vô cùng cuốn hút. Hoàng quân sau một hồi bắt nhân viên, đem ra tất thầy, các mẫu váy giới hạn đắt đỏ, cuối cùng đánh bất lực chiều theo ý của cô. Sau đó anh gọi nhân viên đến gần, nói mấy lời gì đó vào tai của cậu ấy. Nam nhân viên cúi người lắng nghe, sau đó đi đến quầy thanh toán. Thúy Hiền lúc này bất ngờ nói lớn. Đoàn Vi này, hay là cậu thử qua mẫu váy Mà Vĩ Hạ vừa mới chọn đi, tớ thấy cái đó rất hợp với dáng của cậu đấy. Vĩ Hạ và Hoàng Quân bị giọng nói của Thúy Hiền làm cho thu hút, lần này hai người họ mới quay đầu nhìn lại phía sau. Đoàn Vy lúc này cởi bỏ khẩu trang, gương mặt cô ta hơi cứng bởi vì sượng sùng. Thủy Vân lại bồi thêm một lời nịnh hót. mẫu váy mà Vĩ Hạ vừa chọn đúng là đẹp thật đấy, nhìn tới nhìn lui chỉ có mẫu này là gây ấn tượng mạnh nhất với tớ. Không hổ danh là phú bà phu nhân, mắt thẩm mỹ của cậu đúng là tốt quá đi. Nghe những lời của Thủy Vân, đoàn vi lúc này ngậm chặt miệng, thầm nghiến răng ken két. Tại sao dạo gần đây, con bé Vĩ Hạ cứ xuất hiện, làm đào lộn hết mọi thứ mà cô ta đang có chứ? Thực sự là chướng mắt. Chiếc váy kia đoàn vi chỉ hận không thể nào lao đến, xé xuống từ trên người của Vĩ Hạ. Đoàn vi bước gần hơn, nói với nhân viên tư vấn sản phẩm. Tôi... tôi muốn thử mẫu váy đó. Cô ta nhất quyết không chịu thua trước Vĩ Hạ. Vĩ Hạ mua váy nào, cô ta nhất định phải có cho bằng được mẫu váy đó. Cũng giống như cây cách mà cô ta tự đặt mua cho mình một đôi giày mà Hoàng Quân đã từng mua một cặp với Vĩ Hạ vậy. Nhưng lúc đó, thông qua ảnh của người ta săn được, cô ta không biết được đôi giày ấy là phiên bản đặc biệt có chữ ký của nhà thiết kế. Hôm nay trực tiếp đối đầu với Vĩ Hạ. Cô ta nhất định không để bản thân mình phải chịu thua thiệt. Một nữ nhân viên chạy đến tiếp đoàn vi, cô này nói vội. Thực sự xin lỗi chị, chị có thể vui lòng chọn giúp bọn em mẫu khác được không ạ? Ở cửa hàng còn rất nhiều mẫu để chọn, còn mẫu này... Đoàn vi thực sự muốn lớn tiếng để mắng người lắm rồi, nhưng cô ta đã vội giảm lại cơn tức giận. Cô ta là một ngôi sao hạng A, ra bên ngoài phải cố gắng giữ hình tượng cho mình. Đoàn vi khoanh tay trước nữ nhân viên, giọng nói hơi khó chịu. Sao? Tôi nhớ không lầm, tôi là VIP của cửa hàng, tại sao cô ta mua được, còn tôi thì không? Mà hơn nữa, nếu tôi mặc trang phục của cửa hàng, đi sự kiện, còn có thể giúp thương hiệu đó quảng bá sản phẩm một cách miễn phí. Tôi không nghĩ một thương hiệu thời trang cao cấp như cô lại làm ăn chợ búa như thế này. Nữ nhân viên bị nói không kịp vuốt mặt, sau đó cũng đáp lại bằng một giọng hòa nhã vô cùng. Dạ thưa chị không phải như vậy Em còn chưa nói hết câu Mẫu vải đó là phiên bản giới hạn Toàn nước chỉ về có ba chiếc Hai chiếc ở cửa hàng bọn em Và một chiếc ở ngoài Long Biên Vừa rồi vị khách kia Đã mua hết cả ba rồi ạ Vị khách kia Mà nữ nhân viên nói không ai khác Chính là Hoàng Quân Ai nấy nghe xong mặt mày đều biến sắc Vĩ Hảo cũng không nằm ngoài trường hợp ngoại lệ Cô lúc này hơi chố mắt kinh ngạc Sau đó ý cười nơi khóe môi đáy mắt Không nhịn được Cũng gợi lên khe khẽ Toàn nước chỉ về được duy nhất 3 chiếc Anh đều mua tất cả chúng Là vì cô sao Như vậy có phải là hơi phô trương quá rồi không chứ Cô cũng đâu có cần Mỗi ngày đều mặc một kiểu váy này đâu Đoàn vi nghe xong tức đến muốn thổ huyết Nhưng bên ngoài vẫn cố gắng Trưng ra bộ mặt bình chân như vậy Cô ta bước đến gần hơn Bình tĩnh lên tiếng Anh Quân, khéo thật đấy, hôm nay lại gặp anh và bạn Vĩ Hạ tại đây. Thật không ngờ người anh kết hôn lại chính là Vĩ Hạ, bạn của em. Lần trước ở club, em có nghe Thủy Vân nhắc đến. Tiếc là hôm ấy, em gặp một chút sự cố, cho nên không kịp lúc ra chào hỏi hai người. Đồng từ của Vĩ Hạ lúc này chợt co lại, nụ cười khẽ khẳng trên môi của cô, chợt tắt ngúm. Đoàn vi từ trước đến nay vẫn luôn dùng cái giọng điệu mềm mượt như thế này, để gọi một tiếng anh quân, hai tiếng anh quân. Hừ, còn làm ra vẻ thân thiết với anh ta lắm. Hoàng quân như không để tâm lắm đến mấy lời của đoan vi. Anh nhìn vĩ hạ, dịu dàng thúc giục cô. Bà giã, mau thay đồ ra đi. Anh đói bụng lắm rồi. Chúng ta đi. Nói xong câu này, anh mới như chợt nhận ra sự có mặt của đoan vi đang đứng bên cạnh. Anh quay đầu đổi giọng, hững hờ vô cùng. Tôi cũng không ngờ, bản thân lại may mắn, Cưới được Vĩ Hạ Ông trời quả nhiên biết cách sắp đặt cho chúng tôi Vĩ Hạ khẽ lừa manh một cái Sau đó vội vàng vào trong phòng thay đồ Động tác của cô thần tốc Muốn nhanh nhất có thể Để chờ ra bên ngoài Sau khi nghe những lời sắc bén của Hoàng Quân Đoàn Vi nhất thời nghẹn họng Có phải anh đang muốn ám chỉ Chuyện của Đoàn Vi năm xưa hay không Cho rằng dù cô ta có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa Thì cũng không thể nào qua mặt được Sự an bài của số phận Ý của anh ta là như vậy sao? Toàn vi từ trước đến nay vốn không tin vào mấy loại chuyện duyên số Cô ta cho rằng số phận của mỗi người nên là tự mình sắp xếp lấy Lần này cũng vậy Cô ta nhất định phải tìm cách hạ bề được con khốn kia con khốn vĩ hạ kia Càng ngày càng thành công rực rỡ hơn trong showbiz để cho vĩ hạ biết rằng cô ta mới là người chiến thắng đoàn vi cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh Lại nhận thấy ánh mắt của Hoàng Quân Vẫn không có chút cảm xúc nào Đặt lên người của cô ta Anh lạnh lùng nói tiếp Sức khỏe hai người anh trai họ của cô Vẫn tốt đấy chứ Nếu cần thêm sự chăm sóc đặc biệt Cô đừng ngại nói với tôi Tôi sẽ cho vệ sĩ đến hộ tống Dù sao thì cô cũng đang giữ vai trò Đại sứ thương hiệu Của chuỗi sản phẩm cà pháo của kê phút Đoạn vi này Cô nên giữ sức khỏe một chút Còn chưa kịp bình tĩnh bao lâu, đoàn vi thêm một phen tức đến run rảy. Cô ta biết rõ, anh đang cố ý nhắc lại chuyện ở club hôm đó. Nhưng đoàn vi là ai chứ? Cô ta là minh tinh điện ảnh, là cái tên cháy phòng vé nhất hiện giờ. che giấu chút cảm xúc với người khác, không có gì làm khó được cho cô ta. Đoàn vi rất nhanh, liền sốc lại tâm trạng, bèn cười vô cùng ngọt ngào. Người nhà em đều khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm. Đúng lúc này Vĩ Hạ trở ra, đưa đồ cho nhân viên xếp vào túi giấy. Hai người bọn họ rút cuộc là vừa hỏi thăm nhau cái gì mà cười cười ngọt ngào với nhau như vậy chứ? Cô nhìn mà hơi cau mày, bước đến gần Hoàng Quân. Nhìn thấy bộ dạng hài hê ngạo mạn của Vĩ Hạ khi được sở hữu món đồ yêu thích lại vô cùng đắt đỏ. Đoàn Vi thực sự muốn cướp lấy nó. Cô Tào cố tình nói thật to. Em biết, người làm kinh doanh như anh không bao giờ làm chuyện có thiệt hại cho mình. Có người nói mua đồ hiệu cũng là một dạng đầu tư. món đồ càng hiếm thì càng có giá trị khi được lùng sụp. Anh xem, có thể để lại cho em một trong số hai chiếc váy kia được không? Em bằng lòng mua lại với giá cao hơn ạ Vĩ Hạ sắc mặt không được vui. Đoàn Vi, cô ta đúng là người có nhiều âm mưu quỷ kế. Cô ta đang ngầm nói rằng Hoàng Quân mua một lúc hết sạch mẫu váy giới hạn là để đầu tư sinh lời. Mà không phải là để tặng hết cho Vĩ Hạ sao? Thật là nực cười. Nhưng mà cô ta xem thường Hoàng Quân quá rồi, anh là người thiếu tiền đến mức phải làm chuyện đầu cơ buôn bán rầm ba cái váy này sao? Cửa hàng trưởng mang hóa đơn và thẻ tín dụng màu đen đến để trả cho anh. Hoàng Quân động tác ký tên dẹt dẹt, không thèm ngẩng đầu, anh dứt khoát đáp ngay. "Đều là váy của vợ tôi, nếu cô muốn mua lại thì trực tiếp đến thương lượng với cô ấy, còn tôi" Tôi chỉ biết mua cho vợ tôi thôi. Hoàng quân hạ chiếc bút vừa ký tên xong, đẩy về phía cửa hàng trường, không đợi đoan vi kịp nói thêm. Anh liền quay sang, nói với Vĩ Hạ, giọng điệu bây giờ có phần trẻ con. Nhưng mà bà xã này, đây đều là quà sinh nhật dành cho em. Câu nói này cũng có nghĩa rằng em sẽ không bán món quà sinh nhật này bởi vì quà này là anh tặng cho em. Vị hạ chớp mắt một cái, lồng ngực của cô trao đảo bởi vì cô lại thêm một fan kinh ngạc. Ngày mai đúng là ngày sinh nhật của cô thật. Hôm nay anh cố tình đến mua sắm cùng cô là bởi vì muốn tặng quà sinh nhật cho cô sao? Vị hạ không ngờ, bây giờ ngoài biết rõ chuyện cô thích và ghét cái gì, anh còn có thể nhớ cả ngày sinh nhật của cô. Thực sự trong lòng cô như có một dòng nước ấm, lan tỏa, vô cùng dịu dàng. Vị hạ tiếp tục nghe anh giọng nói đầy nuông chiều với cô Nhưng nếu như em muốn bán thì không sao em làm gì miễn em thích là được Nói rồi anh cất thẻ tiến dụng vào ví sau đó đứng dậy không cần đắn đo cái gì và cái gì vĩ hạ ném hết liêm sỉ ra sau đầu cô lập tức nhào đến ôm lấy cánh tay của anh cô cất giọng nũng nịu Quả duy nhật của ông xã làm sao em có thể bán đi được chứ cho dù có được giá Nhưng nhất quyết em không bán đâu. Ông xã, tốn kém cho anh quá rồi. Suất câu cô cười híp mắt, cười vô cùng tươi giói. Sau đó còn dướn người hôn lên môi của anh một cái nữa. Không tốn kém đâu. Em vui là được rồi. Cảnh tượng này không khác nào một cú và thật đau, dành cho đan vi. Nhóm của Thủy Vân phía sau chứng kiến, tuy cũng mất tự nhiên bởi nụ hôn của Vĩ Hạ, nhưng sau đó rất nhanh chuyển sang trạng thái. Vô cùng hà hê và khoái trá. Không phải đoan vi luôn tự cho rằng người tung tin đồn nhằm Phạm Hoàng Quân chính là chỗ dựa của cô ta hay sao? Bây giờ thì sao nào? Một chút thể diện cũng chẳng buồn bố thí cho cô ta. Đúng là mất mặt. Thúy Hiền đứng bên cạnh, nhách môi lên tiếng. Đoan vi này, nếu như không mua được mẫu váy đó thì thôi. Dù sao thì ngày hôm nay cậu cũng đến đây là để lấy mẫu váy mà được bạn trai của cậu tặng từ trước. Hai cậu đó, thật là người có phúc phần to lớn, đều có bạn trai cực phẩm hơn người, đều là lo lắng chu đáo cho hai người đấy, nhìn mà ghen tị. Đoàn vì suýt nữa cắn nát môi mình, cô ta vừa rồi đã nhìn thấy tờ hóa đơn mà Hoàng Quân ký tên, giá trị của chiếc váy mà anh mua cho Vĩ Hạ, rất đắt, hình như là đắt nhất trong cửa hàng này. Trong khi đó mẫu mà cô ta đặt trước, tuy cũng nằm trong nhóm hàng giới hạn, nhưng lại là mẫu có giá thành rẻ nhất. Cô ta thực sự không muốn trở thành trò cười cho nhóm của Thủy Vân. Thủy Vân lúc này kéo tay Thúy Hiền. Giả vờ như hạ giọng tinh tế nhưng mà thật ra âm lượng phát ra vô cùng lớn, đủ để bay đến tay của Đoan Vi. Ơ kìa Hiền, cậu đừng ép cậu ấy. Tùy bạn trai của Đoan Vi cũng là đại gia đấy, nhưng mà so về độ giàu có thì vẫn kém chồng cô Vĩ Hạ nhiều bậc. Chẳng phải lần trước hai người bọn họ đã từng đụng hàng cùng một mẫu giày hay sao? Kết quả đôi giày của Vĩ Hạ lại là phiên bản cao cấp hơn hẳn có dập chìm chữ ký của nhà thiết kế cơ mà Sao hậu cũng nhiệt tình tham gia vào câu chuyện Bảo sao hôm nay chồng cậu ấy lại mạnh tay chịu chi mua hết số lượng của mẫu váy kia là vì không muốn Vĩ Hạ lại gặp trường hợp đụng hàng giống như đôi giày lúc trước Ai, Đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ Món quà xe nhật này đúng là quá đặc biệt Sao mà ghen tị quá đi Thúy Hiền thở dài nhưng mà trong bụng bây giờ ngầm châm biếm. Cô ta nói tiếp Thôi bỏ đi Đoan Vi à cậu đừng có trách bạn trai của mình anh ta từng mua cho cậu nhiều đồ hiệu như vậy là hơn hẳn bao nhiêu người rồi làm sao có thể so sánh với chồng của Vĩ Hạ được chứ Với lại bây giờ cậu là ngọc nữ điện ảnh danh tiếng không sợ thiếu các nhãn hàng muốn tài trợ cho cậu không, không cần phải lo gì đâu Đoan Vi giận sôi máu Nhưng cô ta đang phải cố gắng kìm nén lại tất cả. Đồ được nhãn hàng tài trợ làm sao có thể so được với đồ mang danh người yêu cưng chiều tặng được chứ? Cô ta vô cùng tức giận. Nhưng đành phải cố gắng kìm nén. Đoàn pin nở một nụ cười hoa hậu thân thiện quay mặt nói với nhân viên đang tiếp mình. Bộ váy hôm nay tôi đến lấy. Phiền cô gói lại giúp tôi nhé. Nữ nhân viên nhanh chóng lễ phép cúi người rồi chạy đi làm theo yêu cầu của khách. Nhìn bộ dạng thảm hại của đoan vi lúc này, nhóm của Thủy Vân đã nuốt vào đủ một bụng sung sướng, cho nên cũng không thèm nói lời châm chọc cô ta nữa. Ngày tháng về sau đang còn dài, xem cô ta cáo mượn oai hùng được đến bao giờ đây. Nam cửa hàng trường quay lại với hai túi giấy to ảnh trên tay, trợ lý mạnh trường ở phía sau, nhanh chóng cầm lấy. Dạ, còn một chiếc, gửi từ Long Biên, em sẽ cho người giao đến tận nhà cho phu nhân ạ. Anh ta lịch thiệp vô cùng, doanh số tháng này xem ra không cần phải nơm nớp để lo lắng nữa. Hoàng quân lên tiếng. Ừ, cứ gửi theo địa chỉ cũ, không cần phải vội đâu. Vĩ Hạ ngừng mặt nhìn anh, giọng của cô ngọt rớt. Ông xã, mình về ăn trưa thôi, em đói bụng lắm rồi. Ừ, chúng ta đi thôi. Sau đó cả hai người cùng nhau bước đi, ngang qua vị trí mà đoan vi đang đứng, Vĩ Hạ đột nhiên ngừng bước lại. Cô lên tiếng. Đàn vi này, tớ về trước đây. Các cậu ở lại mua sắm cùng mọi người cho vui nhé. Khi nào cậu và bạn trai công khai mối quan hệ cậu nhớ phải hẹn bọn tớ ra để chia vui cùng với cậu đấy. Vĩ hạ dừng lại một lúc dịch chuyển tầm mắt về phía nhóm của Thủy Vân. Cô nói tiếp. Này các cậu, tớ nói như vậy có đúng không? Thủy Vân xưa nay vốn là người thảo mai nhất rất nhanh chóng đã vội vàng hùa theo Vĩ hạ. Đúng rồi đấy, ai trong đây đều nôn nóng được diện kiến người yêu tin đồn của Ngọc Nữ Điện Ảnh. Xem rốt cuộc anh ta là vị đại gia có máu mặt nào mà kín tiếng như vậy. Nhiều khi tớ nghĩ chắc là không thua kém chồng của Vĩ Hạ đâu. Chúng ta không cần phải quá vội vàng, có đúng không Thúy Hiền? Đúng rồi, phải đợi đến lúc đó xem rồi chúng ta mới có thể đánh giá được. Hy vọng đúng là một người giàu có. Vĩ hạ tiếp tục quay lại nhìn đoan vi, nò một nụ cười dịu dàng, nhưng mà sâu trong đáy mắt lại như có một tia lửa phóng ra. Cô nói tiếp. Đoan vi này, tớ không biết trước đây cậu và chồng của tớ có mối quan hệ như thế nào. Nhưng mà tớ biết, bây giờ cậu là gương mặt quảng cáo sản phẩm của công ty chồng tớ. Ra ngoài vẫn nên gọi chồng tớ một tiếng là Tổng Giám Đốc Quân. Ở trong công ty tuy tớ là vợ của anh ấy còn phải gọi anh ấy một tiếng là xếp tổng. Vừa rồi tớ thấy cậu xưng hô như vậy có phần không đúng phép tắc cho lắm. Ngay cả trợ lý mạnh trường là người thân tiến nhất của chồng tớ còn chưa bao giờ dám gọi thẳng tiên của anh ấy giống như vậy. Cậu nên cẩn thận một chút. Đoàn vi nghe xong trắng bệch cả khuôn mặt nhưng chỉ trong giây lát sau đó những đường nét trên gương mặt của cô ta Lập tức biến hóa khôn lường <cười> Đúng là ngại quá Nếu như cậu không thích thì lần sau Tớ chú ý hơn một chút Cô ta nở ra một nụ cười nhã nhặn Sau đó lại nói tiếp Tổng giám đốc quân Vừa rồi mày mê nói chuyện mua sắm Mà em sơ suất Quên hỏi thăm sức khỏe của anh Anh đừng tính toán với em À nhân tiện nhắc đến chuyện sức khỏe Em có một chuyện này Mới chợt nhớ ra Em vừa quen biết một vị bác sĩ tâm lý rất giỏi, tốt nghiệp từ Úc về. Nếu anh cần, anh cứ nhắn tin cho em. Em sẽ gửi thông tin của bác sĩ đó qua cho anh. Đồ của em, em gói xong rồi. Em chào hai người. <cười> Chúc hai người chủ nhật vui vẻ. Nói xong cô ta tự mình bước đi trước, đi ngang qua Vĩ Hạ và Hoàng Quân, đến khu vực quầy nhận sản phẩm. Ở tư thế khuất mắt với Vĩ Hạ, đoàn vi cắn chặt môi, cố gắng chấn áp sóng lòng, đang giận dữ xuống. Giả bờ niềm nở tự nhiên Với những nhân viên bán hàng ở đó Vĩ Hạ hơi ngoái đầu lại Nhìn bóng lưng của đoan vi Trong lòng như có gai nhọn đâm thẳng Vừa rồi cô ta làm ra vẻ khuất phục Nhưng sau đó lại nói đến chuyện Bác sĩ tâm lý Cô ta muốn cho mọi người biết Cô ta đồng ý đổi cách xưng hô Chỉ vì Vĩ Hạ không thích Chứ không phải là do cô ta không nhận Sự thân thiết với Phạm Hoàng Quân Nếu không thân thiết Thì làm sao biết rõ chuyện Anh có bệnh tâm lý và muốn giới thiệu bác sĩ giỏi cho anh chứ. Hoàng Quân lúc này lên tiếng để xua tan đi sự ái ngại. Em muốn chọn thêm mẫu túi nào, có đúng không? Chúng ta vào chọn nhé. Bàn tay anh vẫn đặt sau eo của cô, nhưng mà cô vội vàng đáp ngay. Không không, chúng ta đi thôi. Toàn bước đi tiếp, Vĩ Hạ lại nghe có người chạy đến. Vĩ Hạ, vừa rồi thực sự xin lỗi cậu. Bọn tớ không nên nói ra mấy lời vô căn cứ như vậy. Xin lỗi cậu. Lần này là cô bạn tên gia hậu nói trước. Thủy Vân lập tức nói thêm vào. Cũng do cậu kết hôn mà kiến tiếng quá. Vậy cho nên bọn tớ mới có chút này xinh hiểu lầm với cậu. Cậu đừng để bụng nhé. Nếu như các cậu hiểu rồi thì thôi, bỏ đi. Tớ không quan tâm đâu. Thúy Hiền bên cạnh cũng miễn cưỡng nặn ra một câu. Những lời tớ nói về mẹ của cậu Tớ thực sự xin lỗi Vĩ Hạ lúc này lười chấp nhặt lắm Cô gật đầu và nói ngay Thôi được rồi tớ phải đi về đây Gặp các cậu sau vào buổi tối nhé Sau đó cô và anh thực sự rời đi Vĩ Hạ leo lên xe Nhìn thấy anh cũng ngồi vào ghế bên cạnh Cô lạnh giọng hỏi ngay Lúc nãy anh đi bằng gì Sao bây giờ lại ngồi chung xe với em Anh đi nhờ xe của Việt Khải Hoàng quân vừa thắt dây an toàn vừa đáp cô. Vĩ hạ nghe xong chỉ ẩm Ừ một tiếng mà không nói gì thêm. Cô xoay ra ngoài cửa kính xe. Em có chuyện gì phải không? Nhận ra chút bất thường của cô, anh nhẹ nhàng hỏi. Không phải mới vừa rồi, cô còn chủ động ôm vào hôn anh sao? Vĩ hạ không xoay mặt lại, giọng của cô hững hờ. Hôm qua nhiễm lạnh, buổi sáng thức dậy em bị đau họng. Vừa nãy... Lại phải nói nhiều như vậy Bây giờ em có chút mệt Vậy em nghỉ ngơi một chút Chạy xe đến nhà anh gọi nhé Nghĩ rằng cô bị mệt là thật Cho nên anh tỏ ý không muốn làm phiền cô Xong thì lại tập trung xem tài liệu Trên iPad của mình Suốt đoạn đường về Vĩ Hạ không nói thêm câu gì Về đến nhà thì chỉ ăn uống qua loa một chút Rồi sau đó nhanh chóng lên phòng Đóng cửa lại Hoàng quân sau đó cũng bận rộn xử lý một số công việc ở trong thư phòng của anh. Buổi trưa Vĩ Hạ trên giường lăn lộn một hồi, cũng không tài nào chợp mắt được. Người nào đó cũng chẳng cho cô được một lời giải thích. Vĩ Hạ nghe có tiếng gọi cửa, sau đó là gì giúp việc mang nước ấm và thuốc vào cho cô. Sau bữa trưa, cậu chùa có dạng tôi, mang thuốc lên cho cô ạ. Nhìn mấy viên thuốc để trong khay, Vĩ Hạ càng nhớ đến những lời nói mềm mại của đoan vi. Tăng Cô ta muốn tìm bác sĩ tâm lý cho anh. Chuyện anh bị hội chứng sợ không gian tối, có lẽ là gốc khuất nội tâm lớn nhất của anh mà Vĩ Hạ nghĩ rằng ngoài cô ra cũng không có mấy người được biết. Cô thực sự không ngờ Đan Vy lại biết rõ chuyện này như vậy. Cơn khó chịu bốc lên tận đỉnh đầu, Vĩ Hạ không nhịn được thêm nữa, cô thậm chí còn không thèm uống thuốc, cô hậm hực lao đến thư phòng là việc của anh để hỏi cho ra nhẽ. Còn nhớ đêm qua Anh vẫn chưa cho cô một câu trả lời thỏa đáng Bên trong thư phòng Hoàng quân sau khi giải quyết xong một số việc Thì nhấc điện thoại lên Ấn vào số của đoan vi Ở căn hộ của mình Đoan vi đang ngâm bồn để hạ hòa Nỗi nhục nhã ngày hôm nay Vĩ hạ gây ra cho cô ta Cô ta thề sẽ có một ngày nào đó Bắt nó phải trả đủ Cả gốc cả lãi Một trợ lý của đoan vi Mang khay rượu vang đỏ vào Cô này đặt xuống trên kệ bên cạnh bồn tắm và lên tiếng. "Dạ thưa chị, hôm qua stylist có gửi tin nhắn nói rằng giám đốc Minh bằng lòng trả giá cao hơn để được ăn tối cùng với chị đi ạ." Người trợ lý nói xong thì rót rượu cho vi, rồi sau đó đưa đến tận tay cho cô ta. Ở trong giới giải trí, một số các ông bầu stylist, thậm chí cả chuyên viên trang điểm, còn có thêm một nghề khác đó chính là nghề Môi giới mại dâm Stylit Dennis là người trợ lý nhắc đến Cũng nằm trong một đường dây chuyên môi giới mại dâm hoa hậu Và các sao hạng A có tiếng Đoàn vì đòn lấy ly diệu Nhấp môi Rồi sau đó kiêu kỳ Nhắn với anh ta Bảo anh ta sắp xếp thời gian và địa điểm Rồi báo lại Nhắc nhở anh ta cần phải khéo léo một chút Để qua mặt cơ quan chức năng Dạ vâng chị cứ yên tâm Bên đó từ trước tới nay Luôn làm ăn rất cẩn thận. Nhưng em nghe theo chị, tiếp tục nhắc nhở thêm cho bọn họ. Cô ta nói xong sau đó rời khỏi phòng tắm, còn đoan vi tiếp tục ngâm bồn. Ở trên mạng thi thoảng có một vài hội nhóm dò gì ra tin đồn ngọc nữ điện ảnh đi khách bán dâm. Nhưng mà những tin đồn này đều không tồn tại được lâu, liền sớm bị dập tắt. Để làm được điều này, đoan vi phải mạnh tay chi một số tiền rất lớn, Thuê hẳn đội ngũ quản lý truyền thông giỏi nhất Về làm việc cho cô ta Trên các kênh mạng xã hội chính thống Cô ta thường xuyên tạo dựng hình ảnh đẹp Có ích cho xã hội Cô ta ngoài việc đóng phim hay Còn hết mình khi tham gia những chương trình truyền hình thực tế Bên cạnh đó Cô ta còn tự bỏ tiền túi Để làm từ thiện Hay là đích thân lội xuống kênh bẩn Để tình nguyện nhặt rác Những chiến dịch làm cho hình ảnh của cô ta Luôn luôn tươi đẹp như vậy Bởi vì có một đội ngũ chuyên nghiệp luôn giúp cô ta làm được điều đó. Tạo ra một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, vô cùng tốt đẹp. Cho nên một khi có lời đồn nào, kể cả chuyện đi khách, thực sự không tồn tại được lâu. Cho dù con nhen nhóm, thì fan và đội quân, tài khoản ảo của ekip, ngay lập tức đứng ra bênh vực, điều hướng dư luận. Đoạn vì vô cùng hả hê với những gì mà mình làm được, Cô ta lại tiếp tục uống thêm rượu Tâm trạng nhờ vậy Cũng kéo dãn ra được một chút Chuyện đi khách này Tuy nói khá nguy hiểm Để cô ta đánh đổi danh tiếng Nhưng phải xem cái giá có thực sự Đáng đánh đổi hay không Cô ta là người không bao giờ Bán rẻ nhân phẩm Nhưng mà bán được giá Thì cô ta cũng cần phải xem xét lại Nhưng mà con người ta Thường hay có cảm giác Không bao giờ hài lòng với hiện tại Đoàn Vì nhớ lại lúc còn là học sinh cấp 3. Cô ta chỉ khao khát được trở nên xinh đẹp và giàu có. Đến khi cô ta đạt được mọi thứ, thậm chí còn là chạm đến đỉnh cao danh vọng như ngày hôm nay. Cô ta vẫn không thể ngăn bản thân mình dừng lại bởi những ham muốn về danh lợi, về vật chất. Xung quanh cô ta vốn không thiếu đàn ông sẵn sàng để cặp kè, để chu cấp, thậm chí có người còn trả giá cao để cô ta đẻ thuê cho họ. Nhưng không hiểu tại sao. Cô ta đối với Hoàng quân, lạnh lùng, cao ngạo, vẫn vô cùng muốn chinh phục được anh. Lúc trước cô ta chưa biết rõ tình cảm của Hoàng quân dành cho vĩ hạ ra sao, nên mới mạnh dạn mở lời đề nghị chấp nhận qua lại, không danh phận với anh. Nhưng xem ra bây giờ, đã tận mắt chứng kiến một số chuyện. Cô ta cũng biết rõ, Hoàng quân thực sự thích con khốn kia. Biết bản thân không thể nào xen vào một mối quan hệ, Trừ khi bọn họ có vết giả nứt, sau đó cô ta đã đánh liều, cố tình cho Vĩ Hạ biết chuyện cô ta hiểu rõ Hoàng Quân là người như thế nào, và có chứng bệnh tâm lý ra sao. Nhắc đến chuyện này, phải rất rất lâu trước đây, lúc Đoan Vi còn là thực tập sinh của một công ty điện ảnh. Vì để đánh đổi, lấy được vai diễn đầu tay, cô ta đã chấp nhận đi tiếp khách cho một vị lãnh đạo ở tỉnh Đông Linh. Cũng là nơi cô ta từng sinh sống một quãng thời gian hồi còn bé. Trên đường đến một khách sạn ở thị trấn Lạc Dương, do sử dụng bia rượu trước đó, cô ta lái xe không mấy tập trung, dẫn đến không làm chủ được tốc độ và đâm vào một chiếc xe tải đang cố ý vượt đèn đỏ ở ngã tư phía trước. Tài xế xe tải chuồn khỏi hiện trường ngay sau đó, nhưng may mắn là vụ tai đạn đó không quá nghiêm trọng, chỉ làm cô ta bị thương nhẹ và hoàng hồn mất một lúc. Nhưng vì sợ cảnh sát giao thông sẽ phát hiện cô ta có nồng độ cồn trong máu cho nên cô ta giả vờ ngất xỉu trên vô lăng. Không ngờ cô ta lại được hai người đàn ông kéo ra và mang lên xe của họ đưa cô ta đến bệnh viện. Hai người đó, không ai khác, chính là Mạnh Trường và Phạm Hoàng Quân. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Ân tình và tội ác Một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này thì mọi chuyện, mọi diễn biến lại càng trở nên phức tạp hơn khi mà cô gái tên là Vĩ Hạ của chúng ta lại biết thêm nhiều mặt về chàng trai tên là Quân. Và rõ ràng là cô đang có tình cảm vô cùng uh, chân thành với người đàn ông này và không biết chuyện gì lại đến với anh chàng này khi mà anh chàng này lại phát hiện ra Mình có một căn bệnh, và chỉ khi sống trong bóng tối thì căn bệnh này mới phát tác và làm hại đến anh ấy. Câu chuyện của chúng ta còn còn rất nhiều, những tình huống vô cùng gai cấn. Vậy nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Và cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi mà gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thì Tâm An lại xin được nhờ quý vị thêm vài phút để gửi đến cho quý vị một cửa hàng chuyên bán đồ phong thủy. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm tâm linh phong thủy như vòng tay dây chuyền và các loại nhang thuần tự nhiên và Tâm An có ghim cửa hàng Shopee ở trên góc trái của màn hình. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.